Chương 18 Tôi qua Long Xuyên Huỳnh Phú Sổ bị thủ tiêu Mùa xuân năm 1947, tôi qua Long Xuyên chỉ mang theo hai bộ đồ bà ba đen và 200 đồng. Một là để coi tình hình, hai là để cân thuốc bắc về làm một tễ thuốc. Tôi lại tá túc nhà cô Liệp. Tôi tính ở Long Xuyên độ nửa tháng, không rẻ khi sắp về thì cả miền quê hương thầy Tư Hòa Hạo ở phía trên chợ mới xuống tới phía dưới Mỹ Luông hai bên bờ Tiền Giang tín đồ Hòa Hạo rất xôn xao, rục rịch nổi dậy vì có tin thầy Tư bị thủ tiêu trong buổi họp đêm 16 tháng 4 năm 1947 ở địa phận làng Tân Phú cách nhà bác tôi độ vài cây số Huỳnh Phú Sổ quá tín chỉ dắt theo bốn vệ sĩ nên bị hại tôi đã hỏi vài người bạn trong nhóm đồ đệ thân tín của thầy Họ bảo tất cả tín đồ đều tin rằng thầy không thể chết được. Thầy chỉ tạm lánh mặt trong một thời gian thôi, rồi sẽ trở về. Họ dẫn vài câu thơ của thầy nói trước về vụ đó. Tới nay họ vẫn còn nói như vậy. Họ cố bám vào một hy vọng hảo huyền chăng? Vậy là tôi không thể trở về Tân Thạnh được. Phải ở tạm lại Long Xuyên vài tháng cho yên vụ đó đã. Không dè tới trên 6 năm. Tình hình Long Xuyên Những người ở thị xã Long Xuyên đã hồi cư về gần đủ, lại có thêm người ở nơi khác tạn cư về đây. Cho nên thị xã có vẻ phồn thịnh hơn trước. Một vài cơ quan chưa xây cất lại, nhưng nhà thường dân thì đã sửa sang, đường phố đông đúc. Nhất là ở bến tàu và chợ. Chưa có xe đò chạy Sài Gòn vì đường chưa được yên, nhưng có tàu thủy, mỗi tuần vài chuyến. Chuyến nào cũng đông hành khách và chở nhiều hàng hóa. Đặc biệt nhất là chợ có nhiều sạp vải, sạp nào cũng đắt hàng, vì trong 6-7 năm chiến tranh, dân thiếu vải nhất. Sữa, đường cũng nhiều. Mới chỉ có một tiệm thuốc Tây, nhưng thuốc Bắc thì có tới 4-5 tiệm. Ít thấy Tây đi ở ngoài đường, hầu hết các sở làm đều do người Việt điều khiển. Công chức đàn ông mặc đồ Tây đi làm, còn đàn bà, ngay cả các cô giáo, cũng còn bận bà ba tới sở, tới trường. Không khí tương đối yên ổn, lâu lâu mới có một lựu đạn nổ. Phần nhiều là ở bên chợ vào ban đêm. Tối, nhà nào cũng đóng cửa sớm. Xét chung thì công chức hồi cư trở lại làm việc có vẻ hơi ngượng, khi gặp những người như tôi bận bà ba, lết đôi guốc trên lề đường. Họ cũng rất muốn nước nhà độc lập, cũng muốn người Pháp về hết, nhưng chiến tranh kéo dài quá, họ không thể sống cực khổ trong đồng, trong bưng được nên phải hồi cư. Về rồi họ được truy lãnh những tháng lương từ khi họ tản cư Lại được làm việc với ông chủ Việt Đời sống như vậy rất dễ chịu Mà công việc lại chẳng có gì Hầu hết nhà nào cũng có người thân còn đi kháng chiến Có người còn hoạt động kín trong châu thành nữa Ngay trong nhà tôi ở cũng có hai thanh niên đều là cháu Mà như con nuôi của cô Liệp theo kháng chiến Một đi bộ đội, một nằm vùng ở châu thành Lại thêm một cháu xa làm liên lạc viên tới xin ở nhờ Một nữ sinh cũ cũng nằm vùng lâu lâu tới cho tin tức hoặc quên tiền Tôi đoán các nhà láng giềng nếu không biết rõ như vậy thì cũng nghi ngờ Công an tỉnh cũng có thể biết nữa nhưng không làm gì lộ liễu quá thì họ để yên Còn các công chức Việt quan trọng chủ một sở chẳng hẹn thì nhắm mắt cho nhân viên giúp đỡ kháng chiến miễn đừng để lụy cho họ thì thôi Những nhân viên đó là cháu họ con của bạn bè họ hoặc hàng xóm của họ Mặt mũi nào mà tố kéo? Và lại, tố kéo chỉ gây vạ cho bản thân họ thôi. Có thể nói, chỉ trừ một số rất ít Việt gian, còn tối đại đa số người Nam đều có cảm tình với kháng chiến. Một số lớn còn giúp đỡ nhiều hay ít, trực tiếp hay gián tiếp cho kháng chiến nữa. Cho nên năm 1975, sau ngày 30 tháng 4, tôi nói với các bà con và bạn bè ở Hà Nội vào, đừng nghĩ lầm rằng đa số người Nam là ngụy, Ngược lại, chỉ có một số rất ít ngụy thì họ đã trốn đi ngoại quốc gần hết rồi. Còn lại toàn là những người yêu nước, ghét Pháp, ghét Mỹ. Nếu lực lượng kháng chiến không được dân chúng ở đây ủng hộ, thì không làm sao thành công, không sao sống được. Ngoài đó, các anh bảo bộ đội sống trong dân chúng như kẻ trong nước. Như vậy là nhận rằng dân trong này đã nuôi nấng, che chở bộ đội. Này bảo dân trong này là ngụy thì có phải là mâu thuẫn, vong ân không? Không một gia đình nào trong này không có anh em, con cháu theo kháng chiến hoặc ủng hộ kháng chiến. Ở Long Xuyên, tôi gặp ba người bạn cũ. Anh Hách, người cũng vào Sài Gòn với tôi để nhận việc ở sở thủy lợi như tôi. Anh cũng thôi việc công tránh, không trở lại sở cũ. Có một cái sạp bán vải ở chợ Long Xuyên. Người thứ hai là một thầy họa đồ. Trước giúp việc tôi ở sở thủy lợi, tạm cư về lớp vò rồi qua Long Xuyên mở một quán cốc bán tạp hóa cũng bỏ luôn nghề cũ người thứ ba là ông Nguyễn Ngọc Thơ mà tôi đã gặp ở Mỹ Tho trên đường tạm cư về Tân Thạnh ông lúc này làm chủ quận Châu Thành Long Xuyên thời Nhật ông làm thư ký riêng của toàn quyền de nhờ thông minh lanh lợi thạo việc biết nhiều nhân vật ở Nam giải quyết việc gì cũng mau mà lại liêm khiết nên chính quyền nào cũng dùng ông tính giản dị bình dân tôi lại biết thêm được vài ông nữa ông Paulus Hiếu chủ sở kho bạc ông Nguyễn Văn Hiếu chủ sở địa tránh một bác sĩ một dược sĩ chủ nhà thuốc Tây một điền chủ có tú tài pháp một ông có cử nhân luật tên là kính bạn cột èo của anh Hách, giới trí thức ở Long Xuyên Đại khái có bấy nhiêu người Tôi dạy tư tại nhà Mới đầu tôi có ý định làm thử nghề đông y Bắt mạch ra toa cho mấy người quen Làm vài tễ thuốc Nhưng sau tôi thấy nghề đó khó sống Nên thôi Mà muốn làm thầy lang Thì phải có chân trong hội đông y sĩ Phải làm đơn xin hành nghề Nghĩa là nghề lang Băm Gởi cho chủ tỉnh Việc đó tôi cũng không thể làm được Lý do nữa Tôi tự xét chưa đủ kinh nghiệm Là một thầy lang kha khá, khá. Một hôm, ông thơ thấy tôi ở không và không muốn trở về nghề công tránh. Nhờ tôi kèm pháp văn và toán cho một đứa con trai của ông học lớp nhất. Sau ông giới thiệu thêm một đứa cháu nữa. Từ đó, hai ba ông trưởng ty nữa dắt con lại, nhờ dạy. Từ hai trò lần lần đến tám trò, mỗi ngày dạy hai giờ, mỗi tháng được khoảng một ngàn đồng. Vì ít học sinh nên tôi dạy kỹ, tùy theo tư chất của mỗi trẻ. Nếu thông minh thì tôi thúc bắt học nhiều kém thông minh thì chỉ bắt buộc nhớ những điều cần thiết thôi cha mẹ học sinh thấy tôi siêng mà dạy rõ ràng trẻ dễ hiểu mau tấn tới nên càng tín cậy chỉ trong 3 tháng tôi luyện pháp văn và toán cho hai đứa thi vào trường trung học Cần Thơ cả hai đều đậu tôi nổi tiếng dạy giỏi và đầu niên học sau số học sinh xin học rất đông tôi chỉ nhận hai chục em thôi và mở thêm một lớp buổi chiều riêng cho chúng tuổi trung bình của chúng là 14 15 đa số siêng nhất là con gái con trai ít cẩn thận cứ khoảng 10 đứa có một đứa thông minh sau có thể lên đại học được mà những đứa đó thường ở trong những gia đình trung lưu cha làm thầy giáo thầy ký em nào cũng lễ phép dễ bảo hồn nhiên dễ thương một hôm ông thơ bảo đi ngang qua chợ thấy một người chừng 30 tuổi bận đồ Tây rách ngồi ở lề đường Trước mặt để một miếng bìa với mấy hàng chữ Tự xưng là con một đốc phủ xứ Vì gia đình xa sút Nên xin những người hảo tâm giúp cho một vài đồng Rồi ông tâm sự với tôi Tôi ngại làm cái nghề của tôi thất đức Lúc đó ông cũng là đốc phủ xứ rồi Con tôi tôi chưa thấy đứa nào học được Tùy ông làm chủ quận Sau làm tỉnh trưởng Long Xuyên Mà đứa con ông học tôi Phải đi bộ Có hôm đi chân không Vừa đi vừa kẹp một trái bắp nấu Về điểm đó tôi khen ông Con trai tôi ở Sài Gòn Hồi đó nghỉ hè về ở với tôi Tôi cũng cho sống như vậy Học hàm thụ Có dư tiền tôi gửi mua sách ở Pháp Vài cuốn dạy tiếng Anh Bộ đĩa Glingophone Một số sách Anh, Pháp Về Culture Human Và khá nhiều sách về văn học, giáo dục tâm lý, khoa học, xã hội học. sau mấy năm thiếu sách, lúc này tôi gặp sách nào cũng muốn mua. Tôi lựa những cuốn sách giới thiệu trong hai cuốn Kroosliver Forest of Oilers của A. Sochi là Bibliotis Dehonitri Homi của một nhóm học giả ở Bỉ. Mới đầu đọc lung tung rồi sau thấy vấn đề nào thích thì tôi mua thêm. Lần lần tôi hướng về giáo dục, về ngữ học, lịch sử văn học Trung Hoa, tiểu sử danh nhân, loại tự luyện đức trí, Culture Humans, môn tổ chức. Nhân đọc một cuốn sách Pháp, tôi được biết năm 1926, người ta lập ở Paris một ủy hội quốc tế để nghiên cứu sự tổ chức công việc theo khoa học. Mỗi nước lập một ủy hội quốc gia nữa. Ở Pháp, ủy hội đó là Committee National Daily Organizations Francis. Hội mở một trường dạy môn tổ chức công việc lấy tên là Econde organisations Science TV The Tribal có lớp hàm thụ cho những người ở xa Paris học phí khá cao. Tôi rủ anh Hách hùn tiền ghi tên học. Tôi yêu cầu trường gửi một lần hết các bài giảng và bài tập cho tôi. Mục đích của chúng tôi là học cho biết chứ không cần được bằng cấp của trường. Vì muốn được bằng thì phải làm một luận án và qua Paris tự biện hộ. Có người dịch là bảo vệ cho chủ trương của mình trước mặt các giám khảo của trường Như vậy bằng cấp được chính phủ phép công nhận rất có giá trị Tôi học môn đó rất kỹ Mỗi bài dài chừng 10-15 trang lớn khổ 21 x 31 chữ in Tôi đọc vài lần rồi tóm tắt đại ý trong một tập vở riêng Mỗi bài thuộc về một đề tài do một giáo sư giảng Có giáo sư giảng về 2-3 đề tài Họ đều là những nhân viên quan trọng trong hành chính hay sự nghiệp Có nhiều kinh nghiệm Mỗi ngày tôi bỏ ra một buổi để học, ba tháng thì hết khóa. Mới đầu tôi làm được vài bài tập gửi qua cho họ chấm. Sau thôi, vì có bài muốn làm thì phải có tài liệu, mà ở Long Xuyên tôi không thể kiếm được. Tôi lại gửi mua những sách mà trường giới thiệu để nghiên cứu thêm. Năm 1948, gia đình bác tôi ở Tân Thạnh tản cư qua Long Xuyên, ở nhờ nhà một người quen bên chợ. Như một chương trên tôi đã nói, Quân đội Pháp đã rút đi từ năm 1946, bỏ các đồn ở Tân Thạnh và Tân Phú. Nhưng Ủy ban Nhân dân miền Nam, theo đúng chiến lược tiêu thổ kháng chiến, ra lệnh cho dân chúng phải rỡ nhà, rút sâu vào trong đồng. Nhà nào không rỡ được thì phải phá hủy. Thế là bao nhiêu nhà gạch của các điền chủ lớn bị san phẳng hết. Bác tôi phải rỡ nhà, vào trong đồng, cất tạm một cái tròi để ở. Vì loạn lạc, ruộng chỉ làm được ít công. Vì tuổi già không chịu được mọi sự thiếu thốn ở trong Bác tôi xin Ủy ban nhân dân xã cho qua Long Xuyên làm thuốc Vì ở Long Xuyên có nhiều người biết tiếng từ lâu Nên thân chủ, bệnh nhân Tới mỗi ngày cũng được trung bình 3 người Trước kia chỉ trị bệnh làm phúc Nay đành phải nhận tiền coi mạch Nhưng để tùy ý ai đưa bao nhiêu thì đưa Như vậy gia đình gồm 4 người Sống tần tiện thì cũng đủ Cũng vào khoảng đó hay năm sau Nhà tôi thôi không làm ở tiệm may đường Saborene nữa, mà dạy học giúp cho một cô bạn có một trường tư nhỏ ở khu Bàn Cờ. Chỗ ở rất chật, phải kê bàn học sát nhau để nằm. Cháu đã vào trường Trinch Tracius Rosio, nay là trường Lê Quý Đôn. Nhà tôi vừa dạy học vừa kèm cho nó. Năm 1949, một viên kỹ sư người Việt đồng sự với tôi ở sở Thủy lợi trước kia, bấy giờ coi cả khu công tránh miền Tây gồm 5 6 tỉnh. Ba lần mời tôi trở lại sở công tránh, tôi đều từ chối. Dạy tại trường Thoại Ngọc Hầu. Tháng 11 năm sau, ông thơ đã làm tỉnh trưởng Long Xuyên và đã mở trường trung học Thoại Ngọc Hầu ở thị xã. Hai lần khẩn khoản mời tôi dạy thay ông kính phải trở về bộ tứ pháp. Giữa niên học không dễ gì kiếm được người thay, nên tôi vì tình bạn với cả hai ông ấy nhận lời giúp với điều kiện là cuối niên khóa nếu tôi muốn thôi thì phải cho tôi thôi tôi dạy pháp văn việt văn đức dục sau thêm cả hán văn nữa ở nhiều lớp từ năm thứ tư xuống tới năm thứ hai bây giờ tương đương với lớp 9 lớp 7 tôi soạn bài kỹ giảng cho rõ ràng bắt học sinh làm nhiều bài tập công bằng thẳng thắn dù con bạn thân mà làm biếng tôi cũng rầy dù con các người tài mắt trong tỉnh nếu lười tôi cũng mắng nặng lời mới đầu có vài phụ huynh phản nền với ông tỉnh trưởng thơ về điều đó. Ông thơ không nói gì với tôi cả, nhưng rồi cũng tới tai tôi, tôi nổi giận. Một hôm ở giữa lớp học, tôi bảo các học sinh: "Các cháu về nói với ba má các cháu rằng tôi không hề xin vô làm giáo sư trường này đâu." Ông tỉnh trưởng khẩn khoản nhờ tôi hai ba lần, tôi mới nhận lời dạy giúp, với điều kiện là lúc nào tôi muốn thôi thì phải cho tôi thôi. Tôi quen sống thanh bạch rồi, ăn cơm rau quen rồi. Không cần bơ sữa như kẻ khác đâu Trò nào không muốn học tôi Thì cứ đi ra khỏi lớp Tôi ghét bọn con nhà giàu Sang mà làm biếng Rất yêu những thanh niên nghèo mà thông minh, xuyên học Tôi thường giúp đỡ hẹn sau Hoặc cho tiền, cho sách Nghỉ hè tôi lại nhà họ chơi Dắt họ đi chơi Nhưng tôi có tật nóng tính hễ giận thì la lớn nên học sinh sợ tôi Kính tôi chứ ít mến tôi Năm nào tôi cũng đề nghị với hiệu trưởng cho mỗi lớp 5 bảy học sinh ở lại vì sức non quá, nhưng hiệu trưởng không nghe, có lẽ vì không muốn làm mất lòng phụ huynh. Tôi bất mãn vì điểm đó lắm, bảo như vậy trái với quy tắc sư phạm, trái với cả cái lợi của học sinh. Vì học mà không hiểu thì đã mất thì giờ mà lại chán. Nhưng đa số phụ huynh học sinh hồi đó không cần con thi đậu, chỉ cần trong học bạ được ghi là học tới năm thứ tư thôi. Cho nên mỗi lớp năm thứ tư cao đẳng tiểu học Pháp Việt, chương trình Hoàng Xuân Hãn gọi là lớp tứ niên, chương trình thời ông Diệm gọi là đệ tứ, cuối năm này học sinh thì lấy bằng thành trung, sau gọi là bằng trung học đệ nhất cấp, học hai năm nữa thì tú tài một. Có đến bốn năm học sinh không viết được câu đúng văn phạm Pháp. Tôi cho rằng trong nghề dạy học, tư cách ông thầy quan trọng nhất, phải đứng đắn, nhất là công bằng, rồi lời giảng phải sáng sủa, có mạch lạc. Muốn vậy, ăn nói phải lưu loát và soạn bài phải kỹ. Khi tôi rời Long Xuyên, tôi chắc có nhiều người không ưa tôi, nhưng không ai không trọng tư cách của tôi. Và bây giờ, các học sinh cũ của tôi, nhiều người theo kháng chiến, rồi làm cán bộ ở tỉnh, đối với tôi vẫn lễ phép. Xưng con với tôi như hồi còn đi học. Gặp tôi thường nhắc lại những câu tôi khuyên hồi còn ở trường. Một người bảo đã lấy lời khuyên này của tôi làm châm ngôn. Về vật chất nên sống dưới mức chung về tinh thần nên trên mực chung. Một người khác bảo nhờ tôi khuyên bất cứ việc gì ở đời làm hết sức mình đi rồi mặc cho hóa công định đoạt Đừng có tham vọng cướp quyền của hóa công mà vượt được nhiều nỗi khó khăn trong đời sống hàng ngày Bài giảng của tôi ngày nay chắc họ quên hết nhưng những lời khuyên như trên có thể nhiều người còn nhớ Dạy 3 năm ở Thoại Ngọc Hầu mà non 30 năm sau bây giờ về Long Xuyên còn gặp được năm sáu trò cũ coi tôi như cha, có trò thân mật như người trong nhà. Điều đó làm cho tuổi già của tôi được vui. Vợ sau của tôi dạy học ở Long Xuyên trên 35 năm, còn được nhiều cảm tình của học trò cũ hơn tôi. Mấy năm trước, cứ tới sinh nhật của nhà tôi, họ họp nhau chừng 10 người lại chúc thọ, đem thức ăn tới nấu nướng, rồi già trẻ cùng ăn với nhau. Có vài người đều là cô giáo, còn thân mật tới nỗi Ngày rỗ của bà nhạc tôi Cũng đến cúng như con cháu trong nhà vậy Cả vợ lẫn chồng được như vậy Tôi cho là một hạnh phúc lớn Từ xưa tới nay rất ít gia đình có được Long Xuyên đúng là quê hương thứ hai của tôi Mà bây giờ tôi quyến luyến với nó Hơn quê hương thứ nhất nhiều Trong giới phụ huynh học sinh ở Long Xuyên Tôi cũng được nhiều người kính nệ Một vị nói với một độc giả của tôi Ở Phan thiết như sau Ông ấy, tức tôi Săn sóc sự học con em một cách công bằng thận trọng, biết thích nghi với trẻ, đối với học sinh luôn luôn có thái độ ân cần, rộng rãi, hết lòng hướng dẫn chúng, sửa chữa chúng, giúp chúng thành những người biết tự trọng và trọng người. Lời khen đó tôi không dám nhận hết. Nếp sống của tôi, chữ nhàn và điệu hát nói cạnh miền Tây. Trong những năm 1949, 1953, tôi làm việc rất nhiều vừa học vừa dạy học lại vừa viết sách hễ miệng thôi rạng thì tay cầm cuốn sách lên đặt cuốn sách xuống thì lại cầm cây bút lên hấp tấp tới trường rồi hấp tấp về nhà mỗi tuần tôi chỉ nghỉ buổi chiều chủ nhật để qua khu chợ cách nhà tôi khoảng một cây số thăm bác tôi và một hai người bạn có người thấy vậy chê tôi đi chơi mà cũng phải có ngày giờ nữa tôi đáp hồi đi học chúng ta làm gì cũng có giờ thì bây giờ ra đời tại sao không giữ được thói quen đó tôi muốn làm một thư sinh suốt đời mà bây giờ bảy chục tuổi tôi vẫn còn là một thư sinh vẫn làm việc đều đều có giờ như xưa và tôi cho đời thư sinh của tôi ba chục năm nay hoàn toàn tự do và độc lập phong lưu nữa thú gấp trăm đời những chính khách được hàng vạn người hoan hô nhiệt liệt năm trước mà năm sau đã bị đả đảo cũng nhiệt liệt may thì trốn thoát ra nước ngoài không may thì bị băm vằm không toàn thây tôi không muốn lên voi xuống chó Chỉ muốn đều đều ở mực trung. Tôi không muốn được thiên hạ hoan nghênh. Chỉ muốn được một số bạn thân hiểu tôi, được một số học sinh quý mến và một số độc giả trung thành không thất vọng về tôi. Trong gia đình, tôi muốn vợ con hiền lương, con học được và thích đọc sách chứ không ham sang giàu. Nhà ở, tôi không muốn sang trọng, lộng lẫy, ít đồ đẹp thôi nhưng nhiều sách. Chỗ làm việc phải rộng rãi, sáng sủa và trông ra một khu vườn có lá, có hoa. Hoa thì tôi muốn loại dễ trồng mà có hương thơm, có bóng mát, để chim chóc, ong bướm tới. Tôi ngại nhất loài hoa bắt người ta phải hầu hạ như hải đường, phong lan. Quần áo tôi muốn giản dị, dễ thay, dễ giặt. Đi đâu mà phải bỏ ra 15-20 phút để thay quần áo, thắt cà vạt, xỏ dày, tôi thấy bực mình. Ở xứ nóng như nước mình, bận bộ bà ba là tiện nhất, ra đường khoác thêm chiếc áo dài thì càng nhã Không cũng không sao, rồi sỏ chân vào đôi dép cao su, trước sau không mất quá một phút. Như tôi đã nói ở chương 5, chỗ ở thì tôi muốn nửa quê, nửa tỉnh, công việc thì tôi muốn nửa viết lách, nửa làm vườn. Nhàn là mục đích lý tưởng của nhân loại ở thời đại nông nghiệp. Văn minh Trung Hoa đã đề cao sự nhàn, tạo được những triết nhân, nghệ sĩ biết hưởng nhàn, ca tụng cái nhàn như Đào Uyên Minh, Tô Đông Pha. Tôi thích bài quy khứ lai từ của đào tiềm thăm vườn dạo thú hôm mai cửa dù có vẫn then cài như không chống gậy dạo quanh vườn lại nghỉ ngắm cảnh trời khi ghé trông lên mây đùn mấy đám tự nhiên chim bay mỏi cánh đã quen lối về bóng chiều ngẽ bốn bề bát ngát quanh gốc tùng tựa mát thành thơi giàu sang đã chẳng thiết gì Cung tiền trừa dễ hẹn gì lên chơi. Chi bằng lúc chiều trời êm ả, Việc điền viên vất vả mà vui. Lên cao hát một tiếng dài. Xuống dòng nước chảy ngâm vài bốn câu. Từ Long Dịch Tôi thích bài tiền xích bích phú của Tô Đông Pha, nhất là đoạn cuối. Tự ở nơi biến đổi mà xem ra thì cuộc trời đất cũng chỉ ở trong một cái chớp mắt. Tự ở nơi không biến đổi mà xem ra thì muôn vật cùng với ta đều không bao giờ hết cả Vả lại ở trong trời đất Vật nào có chủ ấy Nếu không phải là của ta Thì dẫu một ly ta cũng không lấy Chỉ có ngọn gió mát ở trên sông Cùng vầng trăng sáng ở trong núi Tài ta nghe nên tiếng Mắt ta trông nên vẽ Lấy không ai cấm Dùng không bao giờ hết Đó là cái kho vô tận của tạo hóa Mà là cái vui chung của bác với tôi Trong văn học phương Tây, tôi chưa gặp được bài nào vừa tao nhẽ, vừa du dương như hai bài đó, nhưng phải đọc trong nguyên văn chữ hán mới thưởng hết được cái thú của nó. Nguyên văn chữ hán trong cuốn Cổ văn Trung Quốc của tôi, nhà xuất bản Tao Đàn năm 1966. Trong Việt văn, bài hát nói chữ nhàn của Bùi Kỵ có giọng ung dung phơi phới nhất. Đem hãn mặc mài viên khối lõi, tìm yên hoa gỡ mối giang sen, dù ái ưu cũng có khi nhàn thì tiêu khiển trong cuộc rượu cung đàn chơi cũng nhẽ hãy ghét vinh nhục thị phi cùng cổ kim nhân ngẽ đem hạo nhiên mà hệ hạ với cầm tôn trộm cái nhàn trong túi kiền khôn dăm bảy vốc con con thôi cũng đủ thử tung ra cho nó chạy cồn cồn như nước tuôn cuồn cuộn như mây bay lững lững như trăng thổi thênh thênh như gió Rải rác ra ngoài, bát hoang trong lục vũ vẫn còn thừa. Cái nhàn đã lạ lùng chưa? Nam Phong số 123, tháng 11 năm 1927 Thể hát nói là một biến thể của thể song thất lục bát, hoàn toàn Việt Nam. Nó không ngắn, không dài, gồm 11 câu, hoặc thêm 4 câu mữu nữa là 15 câu. Theo tôi rất vừa vặn. Thể sonnet của Pháp cũng vậy, có 14 câu. Nó có quy luật nhưng không chặt chẽ, tương đối tự do nên rất hợp để diễn những tư tưởng phóng khoáng. Có thể hùng hồn, có thể nhàn nhẽ. Hùng và nhàn là hai hình thức của phóng khoáng. Vì vậy tôi thích thể đó. Nó xuất hiện rất trễ, vào đời Nguyễn, chỉ thịnh được khoảng 60 năm rồi suy lần. Tới nay gần như tắt hẳn, thật đáng tiếc. Tôi chưa bao giờ được hưởng cái thú đập trống, nhưng được nghe ca được ít bài hát nói từ hồi thanh niên, Và lần đầu tôi đã thích liền, giọng ca đệm tiếng đàn đáy thưa thớt như uể oải, có vẻ ung dung lạ lùng, kéo dài ra, có chỗ ngưng lại khá lâu, bắt mình lắng tai đợi câu tiếp. Có chỗ rộn rập một chút, đúng là chảy cồn cồn như nước, tuôn cuồn cuộn như mây, rồi lại ung dung tiếp tục. Tôi nghĩ muốn thưởng thức hết cái thú của nhàn thì phải nghe điệu hát nói mà nghe trên một bờ liễu, hoặc giữa một lòng rạch dưới ánh trăng. Khi gió vi vu trên cành sao mà làng xóm bên bờ đã tắt đèn. Có đào nương nào ca lên bài chữ nhàn để tôi thâu băng. Rồi những đêm khuya nằm trong chiếc võng dưới mái hiên bên một dòng rạch nhỏ. Dưới vài gốc mận và xoài đương hoa. Cho băng chạy nhẹ nhẹ, đủ nghe thôi thì thú quá. Bùi kỷ đã vịnh chữ nhàn rồi lại còn đề cao chữ lao, hùng. Tôi xin chép lại cả bài chữ lao dưới đây để ghi lại tâm trạng cụ. Phàm vật hữu hình dai hữu thoại võ kiền khôn chút lại mấy từng cho tội gì mà lo tính quanh co thừa hơi sức để bày trò thân nhọc xong đã là người dù lớn nhỏ cũng linh kỳ chung dục chẳng có lẽ si si ngốc ngốc chịu hồ đồ tranh chọc với cử lư kia thử xem kiến cõng mồi chim nhặt rác ong ủ mật nhện xe tơ vật còn thế nỡ người ngu hơn vật nợ vũ trụ trồng trồng chất chất trốn làm sao toan lẩn quất cho rồi đã xuất thân ngang dọc với đời quản trì nước mắt mồ hôi bỏ cái tiếng nâng trời là hạ phải chăng thì cưỡi gió đè mây nắm nhật nguyệt vào trong trương bạ chẳng nên thì vỡ bờ sạt bến kết giã tràng tơi tả tự tiếc gì công dẫu sao cũng nhất thế hùng Nam phong số đã dẫn trên tôi đã nhiều lần nói tới sự bận rộn của đời sống từ khi văn minh cơ giới thay văn minh nông nghiệp lần đầu trong bài tựa cuốn tổ chức gia đình Văn tươi năm 1953 về sự bận rộn của đời sống con người văn minh cơ giới tặng cho mỗi người chúng ta 100 tên nô lệ máy móc mà chúng ta cực hơn cổ nhân vì chúng ta thành nô lệ của cơ giới Nhiều nhà bác học lo cho nhân loại sẽ bị diệt chủng vì cơ giới. Người ta tranh giành nhau tài nguyên, thị trường, dùng những khí giới mỗi ngày mỗi thêm khủng khiếp, tàn nhẫn để diệt nhau, và bọn mũi mắt như chúng ta sẽ bị hy sinh trước hết. Thật là văn minh thì loài người không đề cao chữ hùng. Tôi rất thích nhàn mà từ năm 1949 đến nay, trên 30 năm rồi, không năm nào được hưởng nhàn. Trong cuộc đời đã qua của tôi, nhớ lại chỉ có hai năm thật nhàn, thân nhàn mà tâm cũng nhàn. Tức hai năm tôi lênh đênh trên những kinh rạch, tha hồ ngắm cảnh miền Tây, cảnh mặt trời mọc trên bờ biển rạch giá, sau tấm mèn lưa thưa của rạng bần, mà có người ví với mền liễu. Không đúng hẳn, nhưng đẹp thì không kém. Cảnh mặt trời đỏ như một mâm than hồng từ từ lặn trên cánh đồng sóc trăng bát ghét Cảnh trăng cô liêu, lạnh lẽo, tĩnh mịch trên sông Cửu Long, hoặc nhảy múa trên những làn sóng ở rạch Bình Thủy, cạnh một đầm sen giữa đồng tháp mười, chung quanh toàn là lau sậy, cạnh những rừng tràm điều hiu ở miền U Minh, những rừng nước âm u ở Cà Mau, rồi những vườn xoài bông vàng phủ kín, hương hăng hắc mà mát, trái đông đưa trên cành. Đi ngang qua, tôi chỉ muốn đưa tay lên vuốt những má no tròn, mịn màng, ửng đỏ rủ xuống ở trên đầu tôi. Rồi những rặng bằng lăng dài hàng cây số, bông tựa như bích đào, cánh nhẹ hơn lụa lẽ tả bay trong gió và trôi theo dòng nước trong veo. Những rặng dừa vừa yểu điệu vừa mạnh mẽ như thôn nữ miền Nam, Tây. Tàu lá phe phẩy, lóng lánh dưới ánh vàng ban mai. Thật lộng lẫy, tình tứ. Voluptures như Somerset Moham nói, buông dừa nào cũng chi chít, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy mát và ngọt. Dừa đánh tượng trưng cho thiếu nữ đồng bằng cửu long Còn thiếu nữ đồng bằng nhị hà có cây gì tượng trưng được không? Tôi không thấy Vì vậy mà tôi yêu dừa Nhưng dừa muốn thật đẹp thì phải ở bên một dòng nước Ở chỗ quen đảng đủ cho 5-6 cây phát triển Xòe tán ra bốn bên và thân cao khoảng 6-7 thước Cầu chúc nên thưa, dừa nên cao, thật đúng Nó vươn được lên nền trời xanh mây trắng Mọc chen chúc nhau như có lần tôi thấy Ở Nha Trang Thì nó làm sao phô hết duyên dáng được Viết sách để tự học Tôi đã lạc đề xa quá Tôi nhắc lại Trong 5 năm từ năm 1949 Đến năm 1953 Tôi làm việc rất nhiều Vừa dạy học, vừa học, vừa viết sách Không có thì giờ để hưởng nhàn Dạy học thì mỗi tuần 16 hay 18 giờ thôi Không bận gì mấy học mới tốn thì giờ hơn tôi học môn tổ chức học tiếng anh lại học thêm về văn học trung hoa nữa nhờ có mấy bộ văn học sử mua được ngoài ra còn học các lớp hàm thụ cross the edition eddie libraries technique introduce tellman. những bài hàm thụ đều giúp cho tôi tài liệu để sau viết sách nghề viết văn hương sắc trong vườn văn nhiều cuốn loại học làm người Như trong chương 13, tôi đã nói, muốn học một ngoại ngữ thì phải dịch. Tôi muốn học thêm về một môn nào thì nên viết về môn đó. Điều đó tôi đã trình bày trong cuốn Tự học, một nhu cầu của thời đại. Có người nói, khi chưa biết về một vấn đề nào thì người ta viết sách về vấn đề ấy. Nếu lời ấy là mỉa mai thì là mỉa mai một cách vô lý. Khi đọc bộ Nho Giáo của Trần Trọng Kim hoặc bộ Lý Thường Kiệt của Hoàng Xuân Hãn, không ai tự hỏi hai học giả ấy trước khi viết sách đã biết rõ về đạo khổng hoặc triều lý chưa. điều chúng ta đòi hỏi ở tác giả là tài liệu phải chính xác, lý luận phải vững vàng, văn phải sáng sủa và tươi nhẽ. còn tác giả phải học thêm nhiều trong khi soạn sách không thì ta không cần biết tới. vì có học giả nào không vừa học vừa viết. trần trọng kim đâu phải là một nhà cựu học, hoàng xuân hãn đâu có bằng thạc sĩ về sử học và trước khi soạn hai bộ ấy Họ Trần và họ Hoàng có lẽ cũng không biết gì nhiều về Khổng Tử hoặc Lý Thường Kiệt hơn bạn và tôi. Vậy mà tác phẩm của hai nhà ấy vẫn rất có giá trị. Tôi muốn đổi câu dẫn trên ra như sau cho nó chứa một lời khuyên trí lý và nghiêm trang. Khi muốn học về một vấn đề nào thì cứ viết sách về vấn đề ấy. Chúng ta ai cũng có tính làm biếng. Học cái gì cũng chỉ mới biết qua loa mà đã cho là mãn nguyện. Không chịu suy nghĩ kỹ, tìm tòi thêm. Nhưng khi viết sách Ta cần kiểm soát từng tài liệu, cân nhắc từng ý tưởng, rồi bình luận, sau cùng sắp đặt lại những điều ta đã tìm kiếm, hiểu biết để phô diễn cho rõ ràng. Trong khi làm những công việc ấy, ta nhận thấy có nhiều chỗ tư tưởng của ta còn mập mờ. Ta phải tra cứu để hiểu thêm, đọc thêm nhiều sách nữa. Do đó, sự học của ta cao thêm một bực. Càng được nhiều sách thì càng gặp những ý tưởng mâu thuẫn nhau và ta lại phải xem xét đâu là phải, đâu là trái. Và ta lại đào bới cho sâu thêm Nhờ vậy ta hiểu thấu triệt được vấn đề Nhớ lâu hơn Có khi phát huy được những điều mới lạ Cho nên muốn học một cách kỹ lưỡng Không gì bằng viết sách về điều mình học Viết sách là tự ra bài cho mình làm Học mà không làm bài Thì chỉ là mới đọc qua Chứ không phải học Xong tôi xin dặn bạn Khi viết nên nhớ mục đích của ta Là để tìm hiểu chứ không phải cầu danh Đừng cầu danh Thì danh sẽ tới Cầu nó, nó sẽ trốn và sự học của ta cũng sẽ hóa ra nông nổi. Một anh bạn thân của tôi, học giả Lê Ngọc Trụ, mất năm 1979, nhà ngôn ngữ học có công nhất với chính tả Việt ngữ. Tác giả cuốn, Việt ngữ chính tả tự vị. Ngay khi cuốn tự học của tôi vừa mới phát hành, một hôm gặp tôi ở thư viện đường Gia Long, bảo tôi. Lời anh nói rất đúng, chính tôi viết về chính tả Việt ngữ là để tự học đấy tôi nắm chặt tay anh cười anh em mình giống nhau quá tôi viết cuốn tổ chức công việc theo khoa học cũng để tự học loại về tổ chức công việc học xong mỗi bài của trường tổ chức công việc theo khoa học ở paris gợi cho tôi tóm tắt đại ý trong một tập vợ rồi tôi lại đọc thêm những sách cởi mua từ phép về môn đó để bổ túc những bài học ấy cũng ghi chép những ý chính Được một, hai tập một trong trang vợ học trò, tôi sắp đặt lại hết những điều ghi chép ấy, chia thành chương lập một bố cục, viết một cuốn về môn tổ chức, chú ý để hiểu rõ môn học và khi coi lại, đỡ mất thì giờ tìm trong một sấp dày tài liệu, bài giảng của trường và trong non 10 cuốn sách khác nữa. Tôi viết kỹ lưỡng, sáng sủa, mạch lạc. Viết xong tôi thấy tập đó có ích cho giới trí thức Việt Nam vì rất ít người biết về môn tổ chức. Đọc nó đủ biết được những nguyên tắc quan trọng cùng cách thực hành Nó luyện cho ta được tinh thần khoa học Giúp ta làm việc mau hơn, có hiệu quả hơn Mà đỡ tốn thì giờ, đỡ mệt sức Mà nó lại dễ đọc hơn, dễ hiểu hơn sách Pháp Nghĩ vậy, tôi đem cho ông Paulus Hiếu Chủ sở kho bạc Long Xuyên đọc Ông thích nó, đề nghị với tôi để ông xuất bản giúp Ông sẽ bỏ tiền ra tìm nhà in ở Sài Gòn In xong ông sẽ gợi cho một số tiệm sách ở Sài Gòn và Hà Nội Ông sẽ thu tiền Tóm lại là mọi công việc ông đảm đương hết Có lời sẽ chia hai Ông thật là một người tốt Yêu văn hóa Nhờ ông mà tôi chính thức bước vào làng văn Công đó tôi không quên Cuốn đó in có 2.000 bạn Phí tổn khá nặng vì phải làm nhiều bạn kém Ra mắt độc giả cuối năm 1949 Hai năm sau bán hết nhưng không lời bao nhiêu Đó là cuốn đầu tiên tôi ra mắt độc giả, may mắn nó được hoan nghênh liền. Một nhà giáo ở Long Xuyên bảo tôi, tôi mong có một cuốn như vậy từ lâu. Một độc giả ở Sài Gòn, nhà văn Thiên Giang, chưa hề quen biết tôi, đọc xong viết thư cho tôi, khen là viết sáng sủa, sách có ích, và bảo tôi sẽ thành công trong nghề cầm bút. Ông giám đốc nhà sản xuất Phạm Văn Tươi ở Sài Gòn do có cuốn đó mà để ý đến tôi liền. Tôi mừng rằng không làm mẹ cái vốn của ông bạn, Paulus Hiếu. Sau đó, tôi khai thác thêm môn tổ chức áp dụng vào công việc hàng ngày, vào việc học, việc vặt trong nhà. Tháng 11 năm 1950, tôi nhận dạy cho trường Thoại Ngọc Hầu. Nguyên tắc của tôi là chỉ cho học sinh cách học, rồi hướng dẫn họ để họ có thể tự học được. Điều đó rất quan trọng vì hết thảy các học sinh không biết cách ghi chép lời giảng của thầy. Không biết cách học bài, làm bài. Không biết cách học ôn, Cách tìm tài liệu Không có một thời dụng biểu ở nhà Họ không hiểu rằng cách học một bài ém đọc Khác cách học một bài toán Một bài sự, địa, khác một bài sinh ngữ Họ không có cả một sổ tay Ghi những điều cần nhớ để thường coi lại Dạy được 3-4 tháng Tôi nghĩ công việc cần nhất Là phải chỉ cho học sinh cách học đã Và ngày 29 Tết âm lịch Năm Tân Mão Tháng 2 năm 1951 Tôi khởi sự viết Mới đầu chỉ định viết 50 trang để tòa hành tránh tỉnh quay Troneo, chừng 100 bạn phát cho học sinh. Nhưng khi đã hạ bút thì ý này gợi ý kia, vấn đề này kéo vấn đề khác, và số trang rút cuộc tăng lên gấp 3. Tập đó tôi viết dễ dàng và vui, chỉ trong 3 tháng là xong. Tôi áp dụng muôn tổ chức vào việc học để cho đỡ phí sức, đỡ tốn thì giờ và mau có kết quả. Tôi dẫn nhiều kinh nghiệm bản thân từ hồi tôi học ở trường Yên Phụ và trường Bưởi. Trong phần 1, tôi đã nói tôi sớm có tinh thần phương pháp. Ngay từ hồi học lớp sơ đặng, tôi đã có lối học riêng của tôi. Ở trong lớp, vừa chép bài vừa học thầm, vừa đi từ trường về nhà, vừa nghĩ cách làm một bài toán, tìm ý cho một bài luận, rồi về tới nhà là làm, học ngay bài trong ngày. Nhờ vậy, tôi tốn rất ít thi giờ. Lên trung học, tôi có một sổ tay tóm tắt những ý quan trọng trong mỗi bài sự, địa, vật lý, hóa, toán. Những điều tôi cho rằng lúc nào cũng phải nhớ. Như vậy, khi học ôn để thi trong lớp hoặc thi ra trường, tôi chỉ cần coi lại những sổ tay đó, ít khi phải coi lại trong sách. Những kinh nghiệm đó và nhiều kinh nghiệm khác nữa tôi đều chỉ lại cho học sinh. Viết xong, thấy tập đó có thể in thành sách được, tôi đặt cho nó nhen đề, kim chỉ nem của học sinh. Lúc này tôi đã có được một số tiền tiết kiệm rồi, khỏi phải nhờ ông Hiếu nữa Tôi mướn nhà in duy nhất ở Long Xuyên in cho 1.000 cuốn Tôi không nhớ phí tổn bao nhiêu, có lẽ là 3.000 đồng Nhà in chỉ có máy đạp chân in rất chậm Mà mỗi car chỉ được 4 hay 8 trang nhỏ Cho nên công in và khâu rất tốn mà sách rất xấu Họ chỉ in các mẫu giấy tờ cho công sở và ít quảng cáo cho nhà buôn Chưa bao giờ in sách nên thiếu rất nhiều phương tiện. Tôi bán được một số ít cho vài tiệm sách ở Long Xuyên, còn thì gửi lên Sài Gòn cho nhà Phạm Văn Tươi. Ông Tươi chê sách in xấu quá nhưng khen nội dung có giá trị. Bán trong mấy tháng đã hết và xin tôi cho phép tái bản. Cuốn đó bán chạy hơn cuốn Muốn Thành Học Sinh Giỏi của giáo sư La Varini, Thiên Giang Lược Dịch, cũng do nhà Phạm Văn Tươi xuất bản. Ra trước cuốn của tôi chừng một năm, không hề tái bản. Kim chỉ nam của học sinh rất được hoan nghênh. Nhiều phụ huynh học sinh sau gặp tôi cảm ơn tôi vì nhờ cuốn đó mà con họ tấn tới. Một giáo sư bảo học trò nếu theo đúng cuốn đó thì học rất giỏi, nhưng ít người theo đúng được lắm. Cần gì phải theo đúng, cứ hiểu nguyên tắc, hiểu phương pháp rồi chịu khó áp dụng tùy khả năng hoàn cảnh của mỗi người cũng đủ có lợi nhiều rồi. Tôi mừng nhất là nó đã thay đổi hẳn cuộc đời của một thanh niên hiếu học nhưng nhà nghèo, không cách nào tiến thân sau thành một bác sĩ, một nhà văn. Trước năm 1975 đã ra được một hai tập thơ, hai cuốn dạy cách đề phòng các bệnh của thiếu nhi và của học sinh. Trong tờ Bách khoa số ngày 20 tháng 4 năm 1975, thành niên đó, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc viết Kim Chỉ Nam đã mở cho tôi chân trời mới. Đọc xong, tôi thấy gần gũi với ông, tức tôi kỳ lạ. Có những điều tôi đã thoáng nghĩ Đã từng làm nhưng vì thối trí ngã lòng Vì không được hướng dẫn nên không đạt được mấy kết quả Ông đã hệ thống hóa, đặt ra những nguyên tắc Giúp cho việc học đỡ mệt, đỡ tốn thì giờ mà được nhiều kết quả hơn Điều quan trọng là sách trình bày những phương pháp thực hành Không có những lý thuyết viễn vông, nhàm chán Thành niên đó từ 10 năm nay đã thành một bạn thân của tôi Kim chỉ nam của học sinh được tái bản 4-5 lần Lần nào cũng in 3.000 bản. Sau Kim Chỉ Nam, cũng trong loại tổ chức, tôi viết cuốn Tổ chức Công việc gia đình. Chỉ cách tổ chức công việc trong nhà, dự tính, sắp đặt, chỉ huy, cư xử với người giúp việc. Nhưng sách của tôi khác những sách trong loại đó của Âu, Mỹ, ở điểm tôi đề cao nếp sống giản dị. Đừng để cái hình hài làm tội cái tâm, mà đời sống vật chất thì nên dưới mức chung, còn đời sống tinh thần nên trên mức ấy. Cuốn đó được tái bản 2-3 lần. Lại 10 năm sau, năm 1964, tôi mới viết một cuốn nữa về cách tổ chức công việc làm ăn. Cũng vẫn áp dụng những nguyên tắc tổ chức theo khoa học. Nhưng cuốn này tôi chỉ in được một hai lần, mỗi lần in 2.000 bạn. Thời đó, giới kinh doanh không cần biết môn tổ chức. Họ chỉ cần chạy chọn, xin được cái, list xăng, license, giấy phép, xuất nhập cảng vay ngân hàng một số vốn để khai thác là đủ làm giàu. Có kẻ chỉ cần bán lại license, cũng đủ sống phong phú. Trong cái việc đấu thầu hệ quen lớn có phe cánh là lãnh được những lô bở. Không biết tới cuối thế kỷ này người mình đã có được tinh thần làm ăn như phương Tây chưa? Cuốn đó của tôi ra sớm quá. Ngay cuốn tổ chức công việc theo khoa học, mặc dầu in trước sau 3 lần, mỗi lần 2000 bản cũng vẫn được ra sớm quá. Hiện nay năm 1980, từ nam ra bắc vẫn còn rất nhiều cơ quan không biết cách quản lý, tổ chức Làm việc luộm thuộm như tổng lý, hương chức thời tiền chiến Mà ở phương Tây thì khoa tổ chức của Taylor Fayos đã bị coi là lạc hậu từ 20 năm nay rồi Ngày nay họ tìm cách thích ứng công việc với người, chứ không thích ứng người với công việc Tập cho thợ có sáng kiến, tự lãnh trách nhiệm, giúp cho thợ tự giải quyết lấy các vấn đề Rồi đây các máy điện tử sẽ làm thay đổi hẳn cách quản lý nữa Sự quyết định sẽ không tập trung vào ban giám đốc mà phân tán cho các phòng, xưởng nghĩa là cho cấp dưới. Chỉ một khóa hàm thụ mà giúp tôi viết 4 cuốn như trên, để giúp học sinh có phương pháp sau tôi còn dịch và viết mấy cuốn nữa, có thể coi như thuộc về loại tổ chức, như muốn giỏi toán hình học phẳng. Dịch Jay Chauvel năm 1954 Muốn giỏi toán hình học không gian năm 1956 Muốn giỏi toán đại số, tôi viết năm 1957. Bí quyết thi đậu năm 1955. Mấy cuốn đó đều viết theo tinh thần cuốn Kim Chỉ Nam, tinh thần giúp đỡ thanh niên giúp họ nhớ rằng cần nhất là có phương pháp, có chủ đích làm việc đều đều. Trong đời có nhiều người rất thông minh mà thiếu những đức đó nên không làm gì được cả. Trái lại có những người thông minh chỉ trên trung bình một chút thôi mà lập được sự nghiệp nhờ những đức đó. Một số độc giả quá yêu tôi, bảo giá tôi đừng viết những cuốn đó, mà khảo cứu về những đề tài cao xe thì có lợi hơn. Phải, có thể có lợi cho tôi hơn về kiến thức, nhưng chắc là ít lợi cho thanh niên. Không ai viết sách dạy phương pháp làm việc cho học sinh thì tôi phải viết. Và học sinh thấy có ích nên cuốn nào cũng được tái bản nhiều lần. Trong 30 năm cầm bút, tôi bỏ ra hơn một năm giúp đỡ học sinh như vậy, tôi nghĩ không phải là phí thì giờ. Loại về Việt ngữ Vì dạy Việt ngữ cho lớp đệ tứ niên, tôi phải đọc kỹ cuốn Văn phạm Việt Nam của Trần Trọng Kim và vài cuốn như Nhận xét về Văn phạm Việt Nam của Bùi Đức Tịnh. Đọc xong tôi thấy những sách văn phạm này gọi là ngữ pháp đó, nhất là cuốn của Trần Trọng Kim phỏng theo ngữ pháp của pháp quá, không hợp với đặc tính của tiếng Việt. Tôi lại thấy tất cả các giáo sư và học sinh đều miễn cưỡng dạy và học môn đó vì nó có trong chương trình chứ không tin tưởng, không thấy ích lợi chút nào cả. Và tôi viết cuốn để hiểu văn phạm, đưa ra vài ý kiến, mặc dầu tôi chưa hề nghiên cứu về ngữ pháp. Đại ý tôi cho rằng Việt ngữ không có phần từ pháp, không biến gì tự dạng. Cùng một từ dùng làm danh từ, động từ thì viết cũng vậy. Cái quốc, quốc đất. Cho nên nhiều từ không có từ loại nhất định, ta không nên chú trọng quá đến việc phân biệt từ loại, mà nên chú trọng đến sự phân biệt từ vụ. Đến vị trí của mỗi từ trong câu Tôi lại đề nghị không nên dùng gạch nối Vì Việt ngữ có tính cách đơn âm Ngày nay người ta gọi là ngôn ngữ cách thể Rất khó để gạch nối cách nào Cho hoàn toàn hữu lý được lắm Mà chỉ làm rối trí thêm cho học sinh Viết liền những từ ghép Lại càng không nên Tập đó dày khoảng hơn trăm trang Tôi viết trong hai tháng Ngoài những giờ dạy học Nhà Phạm Văn Tươi không nhận xuất bản vì khó bán Tôi đề nghị bỏ vốn ra in một hay một ngàn rưỡi, bạn, và để cho họ độc quyền phát hành. Nhà Phạm Văn Tư đứng tên, bán được bao nhiêu, trừ hoa hồng, rồi còn thì về phần tôi. Lợi về vật chất không có gì, nhưng về tinh thần thì đáng kể. Chính nhờ cuốn đó mà mấy năm sau, ông Trương Văn Trình, bút hiệu Trình Quốc Quang, tác giả hai cuốn, Hội nghị Đà Lạt, Hội nghị Fontainebleau, ở Hà Nội, Di Cư Vô, lại đường Monceau kiếm tôi đề nghị với tôi viết chung về ngữ pháp Việt Nam vì chủ trương của tôi có nhiều điểm hợp với ông. Rồi hơn 20 năm sau, miền Nam giải phóng rồi, một số học giả trong Viện Khoa học xã hội, Ban Ngôn ngữ, ở Bắc, vô cũng lại thăm tôi, bảo họ để ý đến tôi từ khi đọc cuốn đó. Nó được chú ý như vậy là vì cuốn đầu tiên vạch một hướng mới cho công việc nghiên cứu ngữ pháp Việt, thoát ly ảnh hưởng của các sách ngữ pháp, pháp dùng trong các trường học. Cũng vì dạy Việt văn nên tôi có ý viết một cuốn chỉ cho học sinh trung học và những người lớn tự học cách viết văn và sửa văn. Nhan đề là Luyện văn. Để viết cuốn này, tôi đọc khá nhiều tác phẩm văn chương Việt, Pháp và một số sách Pháp về nghệ thuật viết như cuốn L.A.R.T. D. Rice của Anthony Albalat La formation du Style của Tu Viện trưởng Maurice Lee Style Our Microscope 3 cuốn của Great Discuss Không kể thì giờ đọc sách và thu thập tài liệu để dẫn chứng Chỉ nội công việc viết kỹ 300 trang cũng đủ mất 6 tháng làm việc Từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối Trừ những giờ dạy học, chấm bài, giờ ăn và ngủ trưa Nhưng tôi không thấy mệt vì viết rất có hứng Viết xong cuối năm 1952 Nhà Phạm Văn Tư in ngay Sau tái bản được 2 3 lần, sách in ra đúng lúc Việt ngữ được trọng dụng, ai cũng thấy cần nói và viết tiếng Việt cho đúng, cho hay, còn tiếng Pháp chỉ là một ngoại ngữ ở các trường trung học. Cho nên được độc giả hoan nghênh, cho là gia đình nào cũng phải có. Có vị còn khuyến khích tôi buộc tôi viết thêm nữa. Ông Lê, ông phải soạn ngay một cuốn luyện văn thứ hai và phải xuất bản gấp nội trong 3 tháng, không được trễ. Để hè này tôi có sách đọc mà quên cái nắng nung người đi nhé. Vấn đề còn rộng, ông chưa xét hết và ông không được từ chối. Tôi không từ chối, nhưng còn bận nhiều việc khác, nên năm 1956 tôi mới viết được cuốn 2. Năm 1957 mới ra nốt cuốn 3. Hai cuốn này keo hơn cuốn 1 nên chỉ in được một lần thôi. Dịch sách Dale Carnegie và viết loại sách học làm người. Để học tiếng Anh, tôi tập dịch sách Anh ra tiếng Việt, cũng như trước kia để học bạch thoại, tôi dịch hồ thích. Thật may mắn, ông Hiếu giới thiệu cho tôi hai cuốn, How to Win Friends and Influence People và How to Stop Worrying, đều của Dale Carnegie và kiếm cho tôi được cả nguyên bản tiếng Mỹ với bản dịch ra tiếng Pháp. Hai cuốn đó cực kỳ hấp dẫn, tôi say mê đọc, biết được một lối viết mới, một lối dạy học mới, toàn bằng thuật kể chuyện. Mỗi chương dài từ 10 đến 20 trang, chỉ đưa ra một chân lý, một lời khuyên. Và để cho người đọc tin chân lý, lời khuyên đó, Carnegie kể cả chục câu chuyện có thực, do ông nghe thấy hoặc đọc được trong sách báo, nhiều khi là kinh nghiệm bản thân của ông nữa. Kể bằng một giọng rất có duyên, cho nên đọc thích hơn tiểu thuyết mà lại dễ nhớ. Tiếng Anh của tôi hồi đó còn non lắm, thực sự thì cũng chỉ kể như mới học 6 tháng, nên nhiều chỗ tôi phải dựa vào bản dịch tiếng Pháp. Và dịch cuốn How to Win Friends and influence People xong, tôi đưa ông Hiếu coi lại, sửa chữa. Do đó mà chúng tôi ký tên chung với nhau, tôi đặt cho nhan đề là Đắc Nhân Tâm. Chủ trương của tôi là dịch loại sách học làm người, như hai cuốn đó thì chỉ nên dịch thoát, có thể cắt bớt, tóm tắt, sửa đổi một chút cho thích hợp với người mình, miễn là không phản ý tác giả. Nhờ vậy mà bản dịch của chúng tôi rất lưu loát, không có dấu vết dịch, độc giả rất thích. Cuốn Đắc Nhân Tâm bán rất chạy. Từ năm 1951 đến năm 1975, đi in lại tới 15-16 lần. Tổng cộng số bán được trên 50.000 bản. Có người mua trước sau 3-4 bản, hoặc vì mất, hoặc để tặng bạn. 50.000 bạn ở nước mình là nhiều thật, nhưng không thấm vào đâu với Âu, Mỹ. Ở Pháp, nhà Hachity lần đầu in 200.000 bản dịch. Nhân đề là Common Sea Forest Disarmist, còn ở Mỹ thì không biết tới mấy triệu bạn. Hiện nay, tháng 7 năm 1980, ở chợ sách cũ, đường Cá Hấp, Bùi Quang Chiêu Cũ, Sài Gòn, có người chịu mua một bạn với giá 40 đồng ngân hàng, 20.000 đồng cũ. Năm 1975, giá chỉ có hai đồng ngân hàng. Quy tắc đắc nhân tâm gồm trong câu Kỷ sở bất dục vị thi ư nhân mà tất cả các triết gia thời thượng cổ từ thích ca, khổng tử, Kitô đều đã dạy loài người. Nhưng trình bày như Dale Carnegie thì hơi có tính cách vị lợi và tôi nghĩ trong đời cũng có một đôi khi chúng ta cũng cần phải tỏ thái độ một cách cương quyết chứ không thể lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi được. Cho nên tôi thích cuốn How to stop worrying mà chúng tôi dịch là quẳng gánh lo đi hơn. Đúng như Đoàn Như Khuê nói, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, coi lại cùng trong bể thảm thôi. Dù sang hèn, giàu nghèo, ai cũng có ưu tư phiền muộn, chỉ hạng đạt quan, triết nhân, quân tử mới thản đãng đãng, thản nhiên vui vẻ, được như Khổng Tử nói. Luận ngữ, thuật nhi, 36 Nhưng làm sao để có thể thản nhiên vui vẻ thì Khổng Tử không chỉ cho ta biết. Đeo Kanaji bỏ ra 7 năm nghiên cứu hết các triết gia cổ kim Đông Tây, đọc hàng trăm tiểu sử, phỏng vấn hàng trăm đồng bào của ông để viết cuốn Quảng gánh Lò đi. Tôi bắt đầu đau bao tử từ khi phi cơ Pháp bắn liên thanh xuống miền Tây thạnh năm 1946. Năm sau qua Long Xuyên để quên tình cảnh nước và nhà, tôi phải trốn vào trong sách vở. Nhưng đọc và viết suốt ngày Thì bệnh bao tử lại nặng thêm Mà bác sĩ không biết Cứ cho là gan yếu Uống thuốc Tây, thuốc Bắc, thuốc Nam Đều không hết Rồi khi đọc cuốn Quảng gánh lo đi Tôi thấy hết ưu tư, nhẹ hẳn người đi Suốt thời gian dịch và trong năm 6 tháng sau nữa Tôi có cảm giác đảng đãng đó Vì vậy mà tôi rất mang ơn tác giả Viết một bài tựa Tôi tự lấy làm đắc ý Để giới thiệu với độc giả Và cuối bài đề Long Xuyên, một ngày đẹp trong 365 ngày đẹp năm 1951 Nhiều độc giả đồng ý với tôi là cuốn đó hay hơn đắc nhân tâm Và ngay từ chương đầu đã chút được một phần nỗi lo rồi Cho nên chép nhen đề chương đó Đắc nhất nhật quá nhất nhật để trước mặt trên bàn viết Mới đây một độc giả, bác sĩ bảo từ hồi đi học Đọc xong chương đó thì đổi chữ ký Không ký tên thật nữa mà ký là Today, hôm nay Tôi còn giữ một bạn Có chữ ký đó của ông ta Quảng gánh lo đi Trước sau chỉ bán được độ 30.000 bạn Nhưng tôi chắc nó đã đem lại Niềm vui cho ít nhất là của trăm ngàn người Nó ra rất đúng lúc Chiến tranh gây biết bao nỗi lo lắng Cho biết bao gia đình Cũng trong năm 1951 Tôi dịch thêm cuốn tiếng Anh nữa Give yourself a chance The Seven Steps to Success của Gordon Byron, nhan đề tiếng Việt của tôi 7 bước đến thành công. Cuốn này nhà Phạm Văn Tươi cũng cho vào loại học làm người, ích lợi cho thanh niên, gọn, sáng, dễ theo nhưng không có gì đặc biệt. Có lẽ vì nhan đề hấp dẫn nên cũng được tái bản nhiều lần, tuy thua xa hai cuốn trên. Ngoài ra tôi viết xong nhưng chưa sửa mấy cuốn này. Nghệ thuật nói trước công chúng tài liệu đa số lấy trong cuốn Public Speaking của Dale Carnegie mà tôi cho là tác phẩm thực tiễn nhất trong loại. Phần phụ lục có vài bài diễn văn rất hấp dẫn, sách bán rất chạy, tới nay vẫn còn người tìm mua. Thế hệ ngày mai. Tôi tổng hợp các phương pháp tân giáo dục của phương Tây để tìm ra một đường lối mới trong việc dạy trẻ, bài tựa rất cảm động. Cuối chương 11, tôi trích dẫn một đoạn. Tác phẩm được tái bản nhiều lần. Hiền Giang đọc xong trở nên thân với tôi, nhờ cuốn Kim Chỉ Nem của học sinh và cuốn đó mà giới hiệu trưởng giáo sư tư thục để ý tới tôi. Hiệu năng, bí quyết của thành công Bí mật dầu lửa, dịch cuốn Lee Sigrid D. Lloyd Lloyd của Robert Gellert kể vụ tìm ra mọi dầu lửa đầu tiên ở Mỹ, chuyện có tính cách mạo hiểm cho trẻ em đọc. Trên 15 năm sau, cuốn đó mới xuất bản. Viết về văn học Trung Quốc Công trình mệt cho tôi nhất, mệt mà thú, hồi tản cư ở Long Xuyên nhất là viết bộ đại cương văn học sử Trung Quốc Gồm 3 cuốn 1. Từ thượng cổ đến đời tùy 2. Đời đường 3. Từ ngũ đại đến hiện đại Viết bộ đó chủ ý của tôi cũng là để tự học Trong bài tựa mà tôi lấy làm đắc ý Tôi nói hồi ở trường bưởi tôi đã tò mò muốn biết về văn học Trung Quốc Nên cổ học Trung Quốc như có sức gì huyền bí thu hút tôi, một thanh niên theo Tây học. Mỗi lần nghe đúng tên như văn tâm điêu long, triều minh văn tuyển, tiền xích bích phú, quy khứ lai từ, dù chẳng hiểu nghĩa, tôi cũng thấy trong lòng vang lên một điệu trầm trầm, như nhớ nhung cái gì. Phải chăng đó là tiếng vang những giọng ngân nghe của tổ tiên tôi còn văng vẳng trong lòng tôi? Muốn tìm hiểu văn học Trung Quốc mà sách báo Việt chỉ làm cho tôi thất vọng, cuốn Việt Hán Văn Khảo của Phan Kế Bính. Sơ lược quá! Còn đọc những bài dịch cổ văn, thơ đường đăng lác đác trên tạp chí Nem Phong và một số báo khác thì không khác gì coi mấy bông sói, bông hồng, bông ngâu, bông móng rồng mà mấy chị bán hoa ở phố Hàng Đường, Hà Nội, gói trong chiếc lá chuối, chứa trong cái thúng để bán cho các bà nội trợ mua về cúng rằm. Làm sao biết được vườn làng Ngọc Hạ, làng Yên Phụ ra sao? Tôi chỉ còn cách học chữ hán để đọc sách của người Trung Hoa viết. Khi đã có một số vốn độ 3.000 chữ, đủ để mò trong các tự điển Trung Quốc, tôi kiếm mua mấy bộ cổ văn, đường thi, văn học sự, bạch thoại văn học sự, Trung Quốc văn học tư trào sự lược. Như tôi đã nói, chương 13, rồi mò mẫm lần. Thật khó nhọc vô cùng. Đọc một bài trong cổ văn quen chỉ dài độ 20 hàng, Tôi thường mất cả buổi mà chỉ hiểu lờ mờ Bộ ấy chú thích rõ ràng và có dịch cổ văn ra bạch thoại Nhưng cổ văn và bạch thoại của tôi đều ở mức sơ đẳng, Phải dùng cổ văn để đoán bạch thoại Và ngược lại dùng bạch thoại để đoán cổ văn Còn những cuốn văn học sự thì tuyệt nhiên không có chú thích Nhiều chỗ tôi phải viết thư hỏi bác tôi Nhưng không dám hỏi nhiều Vì mất công bác viết thư trả lời Đành đọc nhiều sách, nhiều lần rồi vỡ nghĩa dần Học tới đâu tôi tóm tắt, ghi tới đấy So sánh các sách Sắp đặt rồi chép trong những tập vợ 100 trang Sau cùng dịch một số bài văn thơ, viết thành trương Nội công việc dịch và viết này cũng mất 9, 10 tháng Các bài cổ văn thì tôi dịch lấy Thơ tôi dịch được một số Bác tôi dịch cho một số lớn Bài thơ nào không đề tên người dịch là của tôi Đề vô danh dịch là của bác tôi Hai bác cháu đều chú trọng nhất tới chữ tín nghĩa là dịch sao cho đúng, cho xét, không dám sửa lời, thêm ý. Chúng tôi biết nhiều bài người trước đã dịch rồi mà hay, nhưng vì ở Long Xuyên thiếu sách, tôi không thể kiếm được nên không dẫn vô. Tôi viết như vậy cốt để học chứ không nghĩ đến việc in. Viết xong thấy có thể giúp cho các bạn hiếu học có một khái niệm về văn học Trung Quốc nên mới sửa lại rồi cho xuất bản. Sự nhận định của tôi chắc không sai nhiều vì tôi đã tham khảo kỹ bằng những phương tiện tôi có. Bố cục có mạch lạc và sáng sủa Nhưng tôi nhận rằng còn những lỗi dịch sai Nhất là phiên âm sai Mặc dù vậy tôi cũng cứ cho ra mắt độc giả Sợ dĩ tôi kẻ ghen như vậy Là vì tin lòng quảng đại của các vị cựu học Không nỡ trách kẻ hậu tiến Học thức nông cạn Mà sẵn lòng hạ cố chỉ bảo cho những chỗ sai lầm Hầu giúp bọn tân học chúng tôi Hiểu thêm cái cổ học của các cụ Tức là cái nền tảng văn hóa Dân tộc Việt Nam chúng ta Trích trong bài tựa Văn học Trung Quốc ảnh hưởng rất lớn đến văn học Việt Nam mà các cụ quá khiêm tốn không chịu viết thì bọn sẩm như tôi đành phải mò kim vậy. Viết xong tôi chép lại khoảng 750 trang mất 3 tháng nữa vì có nhiều chữ Hán và bài nào cũng có phần phiên âm. Ngày 20 tháng Mạnh Đông năm Quý Tỵ, 26 tháng 11 năm 1953, mọi công việc hoàn thành, tôi thấy khoen khoái. Tôi thảo bài tựa Cuối bài ghi cảnh trăng khuya trong vườn hoa ở phòng viết trong ra. Trăng mới ló dạng, cảnh vật đen tối tăm, bí mật bỗng hóa ra êm đềm nên thơ. Nhành liễu là đà lấp lánh bên dòng nước, giò huệ rung rinh tỏa hương dưới bóng dừa. Đêm nay tôi muốn thả hồn tìm thi nhân cùng danh sĩ Trung Hoa thời trước. Hỡi hương hồn chư vị ấy, tôi mang ơn chư vị rất nhiều, gần bằng men ơn văn nhân nước tôi vì từ hồi mới xanh tôi đã được nghe lời ngâm Trinh phụ Thúy Kiều xen lẫn với lời bình văn thơ của chư vị và ngay trong văn học nước tôi cũng thường thấy ẩn hiện nỗi của lòng chư vị tâm hồn tôi ngày nay một phần cũng do chư vị đào luyện nên viết cuốn này tôi có cơ hội gần chư vị thêm một chút tác phẩm của Chư vị quá nhiều tôi đọc không hết nên ngoài cái lỗi giới thiệu vụng về tất còn mang thêm cái tội vô tình xuyên tạc xin chư vị lượng thứ. Mới có 27 năm mà cảnh tôi tả trong đoạn đó Nay đã thay đổi hẳn Dòng kinh đã lấp Gốc liễu đã không còn Nhưng thêm được hai cây hoàng lan Chiều tối hương thơm ngào ngạt cả một xóm Bác tôi mừng tôi hoàn thành tác phẩm Cho tôi hai bài thất ngôn tứ tuyệt Hồng tử môn tiền đấu diễm hương Mãn bàn thi sự phí bình trương Kim phong thiết mã nhàn trung quá Nhất hạp thanh sơn tự chủ trương Nệ tự biên, trì ngã duyệt chi. Nhất gia lạc, sự tại tương chi. Hà tu cánh hướng đông tây vấn. Kế vãng khai lai, cánh thuộc thủy. Dịch nghĩa: Trước cửa các hoa đỏ tía tranh nhau phô hương sắc. Trên bàn đầy thi sự khó khọc phê bình. Gặp lúc nhàn trong thời buổi binh đao, có chủ trương lưu lại một hộp sách trong núi xanh, lưu tác phẩm cho đời sau cháu cứ viết đi bác duyệt cho cái vui trong gia đình ở chỗ bác cháu hiểu nhau cần chi phải hỏi người bên đông bên tây việc kế vãng khai lai còn tùy thuộc vào ai nữa bác tôi còn cho tôi hai câu đối cổ sắc cổ hương văn tự cổ tân tâm tân bút thế phương tân nhất môn văn hiến kham chương sử lượng quốc binh phần bất diệt thư dịch nghĩa sắc cổ hương cổ văn thời cổ Lòng mới, bút mới, đời vừa mới Một nhà văn hiến có thể ghi vào sự Lửa binh hai nước không diệt được sách Bộ đại cương văn học Sử Trung Quốc Ông Phạm Văn Tư nhận là có giá trị Nhưng không chịu xuất bản vì in rất tốn Phải sắp chữ Hán mà khó bán Năm 1955 tôi lại phải bỏ vốn ra in Năm 1956 mới xong Chỉ in 1.500 bản tốn 75.000 đồng mỗi cuốn 25.000 đồng. Giá vàng hồi đó vào khoảng 4.000 đồng đến 5.000 đồng một lượng. Bán một năm được khoảng 500 bộ đủ vốn. Số còn lại bán 7 8 năm sau mới hết. Vậy làm cái nghề viết văn cũng cần có vốn khe khá thì mới giữ được chí hướng, làm được những việc mình thích mà chẳng phải tùy thuộc ai. Nếu tôi không có xuất bản lấy thì 10 15 năm sau chưa chắc đã có nhà chịu in cho. Lòng ham viết tất phải nguội dần Mà sẽ không viết thêm được cuốn nào Về cổ học Trung Hoa nữa In xong tôi mang về Long Xuyên ngay Để bác ba tôi coi Tôi buồn rằng cha mẹ tôi và bác hai tôi không còn Tôi đã không phụ công Của ba người thân đó Trang đầu sách tôi đẹp Kính dân hương hồn thân mẫu tôi Người đã cho tôi học thêm chữ hén Ở giữa thời tàn tạ của nho học Bộ đó Năm 1964 Nhà khai trí tái bản In 2.000 bạn Được Viện Đại học Huế khuyên sinh viên đọc Nhưng năm 1974 Bán vẫn chưa hết Lần tái bạn này tôi chỉ sửa được Một phần lỗi trên bạn Flan Bạn để độ trì thôi Vì sắp chữ lại thì tốn công lắm Do hoàn cảnh mà tôi từ biệt Long Xuyên Để chuyển làm nghề viết văn Vậy trong 5 năm 1949 đến năm 1953, làm việc tích cực, nhất là 3 năm sau cùng, tôi đã xuất bản được 9 cuốn: Tổ chức công việc theo khoa học, Kim chỉ nam của học sinh, Tổ chức gia đình, Luyện văn, để hiểu văn phạm, Đắc nhân tâm, Quảng gánh lo đi, 7 bước đến thành công và huấn luyện tình cảm, dịch từ năm 1941, lại có sẵn một bộ ba cuốn Đại cương văn học sử Trung Quốc và 4 tác phẩm nữa. Nghệ thuật nói trước công chúng, thế hệ ngày mai, hiệu năng, bí mật dầu lửa. Tác quyền được khoảng trên 100.000 đồng, cộng với số lương giáo sư, số tiền dạy tư tại nhà. Tiêu pha rồi, tôi sống rất giản dị, chỉ tốn tiền học hàm thụ và mua sách. Đưa cho nhà tôi một số tiền để sang một căn nhà nhỏ, trong một hẻm khu hãng xáo tân định, mà mẹ con khỏi phải ở chung với bạn và các em nữa. Cuối năm 1953 còn dư non 200.000 đồng. Nhớ lại hồi mới qua Long Xuyên, trong túi chỉ có 200 đồng. Đáng kể nhất là tôi có chút danh trên văn đàn và được một số độc giả khá đông tin cậy. Tôi đã thành cây viết chính của nhà Phạm Văn Tươi. Được vậy một phần là nhờ nhà tôi đã ken đạm một mình làm việc nuôi con dạy con nữa. Một phần là nhờ thân mẫu cô Nguyễn Thị Liệp. Bà cụ theo nếp cổ nghiêm khắc, ít nói. Nhưng tin tôi cho tôi ở nhờ Có chỗ yên ổn để học, dạy học, viết sách Mà sợ dĩ tin tôi cũng là do biết bác tôi Và thấy tôi biết chữ nho Tôi ở Long Xuyên không bao lâu Thì cụ Quy Tiên và cô Liệp cũng tiếp tục cho tôi ở Tôi xin góp tiền trợ, cô không nhận Thấm thoát mà tôi ở nhà cô tới non 7 năm Trong đời dễ gì gặp được người bạn như vậy Nếu không phải là duyên trời Ngày nay nghĩ lại Tôi thấy số phận tôi một phần do tôi quyết định, nhưng phần lớn thì do may rủi, do những cái ngẫu nhiên xảy tới, không sao ngờ được, nhất là do thời cuộc. Ông cha tôi không ai viết sách, làm nghề viết văn, song thân tôi, mẹ tôi và các bác tôi cũng không có ý định cho tôi thành nhà văn. Chính tôi tới năm 1951, hồi 40 tuổi, mặc đã chính thức bước vào làng văn mà vẫn chưa có ý sống bằng nghề cầm bút. Còn số tử vi của tôi, nhiều người đã coi, không ai biết được là số của một nhà văn. Bác ba tôi chỉ đoán được số tốt, giàu và sen, và tôi thấy một người số tử vi giống số tôi đến 8 phần 10, thì làm thầu khoán, giàu lớn. Một ông bạn già bảo số tôi nổi danh vì được cách tứ linh hội phi liêm, thanh danh viễn chấn. Nhưng trong nghề nào cũng có người nổi danh mà cứ theo cách chính tinh ở mạng và chiếu mạng của tôi, thì tôi là một kỹ thuật gia hoặc một nhà kinh doanh mới hợp. Vì mạng tôi có vũ khúc với sát, phá, liêm, tham. Thân tôi ở cung thiên di, có thiên phủ, lộc tồn. Mạng, thân đều không có khôi, việt, văn tinh. Còn xương khúc, hóa khoa, cũng là văn tinh, thì đều ở cung thê, bàng chiếu về cung thân. Chỉ những bạn nào đã biết tôi là nhà văn rồi, coi tự vi cho tôi mới dạng rằng chính nhờ cách xương khúc Hóa khoa chiếu cung thân đó mà ngoài 40 tuổi tôi đổi nghề thành một nhà văn có danh. Như vậy là dạng một cách hơi ép chứ không phải là đoán số. Cho nên tôi không tin hạn môn số. Nhiều lắm nó chỉ đúng được 6 phần 10 thôi. Sự di truyền của tổ tiên, giáo dục trong gia đình, hoàn cảnh và thời cuộc mới có ảnh hưởng lớn tới đời sống con người. Về di truyền thì ông nội, ông ngoại tôi đều có tiếng là hay chữ. Bà nội tôi lại ở trong một thế tộc 10 đời khoa hoạn Tới thế hệ che tôi, thì hai bác cả và ba của tôi học giỏi. Tới thế hệ của tôi, thì hai anh Tân Phương, Việt Châu và tôi đều có khiếu về văn. Về giáo dục thì trong gia đình tôi, đời nào cũng trọng sự học, cũng che. Có khi cả mẹ nữa, như bà nội tôi, rồi nhà tôi, dạy cho con. Mẹ tôi tuy không dạy tôi, nhưng lại cho tôi học thêm chữ nho với bác hai tôi. Do hai nguyên nhân mới kể, tôi thích đọc sách, thích văn học. Mặc dầu, học nghề công tránh. Rồi thì hoàn cảnh và thời cuộc đưa đẩy tôi vào nghề cầm bút. Đầu năm 1935, không có kinh tế khủng hoảng. Ở trường công tránh ra, tôi được bổ nhiệm ngay, thì tất tôi không có thì giờ học thêm chữ hán. Đầu năm 1935, tôi mới được bổ, mà bổ ngay vào Nam, ở gần bác tôi. 10 năm sau, 1946, tôi lại tản cư về Tân Thạnh. Khi tôi qua Long Xuyên rồi, thì hai năm sau, bác tôi cũng tản cư qua đấy. Nhờ vậy, tôi có dịp học thêm với bác tôi, mà chữ hán rất có ích cho nhà văn. Ở Long Xuyên, tôi gặp ông Hiếu, một người cũng thích văn. Ông giúp tôi xuất bản tác phẩm đầu tiên, lại cùng dịch với tôi hai cuốn của Carnegie. Nhờ dạy học ở trường Thoại Ngọc Hầu, tôi mới có ý viết vài cuốn cho học sinh. Tôi viết những cuốn đầu đó đúng lúc nhà xuất bản Phạm Văn Tươi, cho ra loại sách học làm người, tiếng Pháp gọi là Culture Human, tiếng Anh gọi là self Improvement. Thực ra, ông Tươi không phải là người mở đường. Trong Thế chiến, tôi nhớ đâu vào khoảng năm 1943, nhà Hàn Thuyên ở Hà Nội đã cho ra vài cuốn về kinh doanh, về luân lý thực tập. Trước hay sau đó, một người soạn hay dịch, một cuốn về tinh thần khoa học được giải thưởng Alexandre de Roriste. Nhóm tự lực cũng xuất bản cuốn Mười điều tâm niệm của Hoàng đạo và dịch ít đoạn trong cuốn Le Chemin du Brouhau của V. Paul được thanh niên chú ý. Lúc đó, người ta đã thấy phải cải tạo tinh thần của thanh niên để thích ứng với thời mới, và lớp thanh niên được cải tạo đó sẽ là lớp người mở đầu cho giai đoạn phát triển kinh tế sắp tới, ý đó phản phất trong không khí từ đầu thế chiến. Ông Tư cho tôi hay, hồi đó ông viết một cuốn rồi xuất bản nhưng bán không chạy. Năm 1949-1950, năm 1950, ông tụ tập được một số cây viết cùng chủ trương như Thiên Giang, Nguyễn Duy Cần mở nhà xuất bản. Mới đầu chuyên ra loại học làm người và loại đó hợp với nhu cầu của thời đại nên ông thành công rất mau. Chỉ trong một năm, nhà xuất bản ông nổi tiếng, được sự tin cậy của rất nhiều độc giả. Nhờ vậy, tác phẩm nào của tôi lúc đó gửi cho ông cũng được ông hoan nghênh liền. Một điều may nữa là cũng vào lúc đó, năm 1951 hay năm 1952, Việt ngữ được dùng làm chuyện ngữ ở tiểu học rồi trung học. Từ nhà giáo đến học sinh đều cần sách Việt, mà số học sinh tăng gấp 3, gấp 4 năm 1948. Số độc giả cũng tăng theo, tùy chậm hơn, nên sách của tôi rất dễ bán. Nhưng cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 mới làm thay đổi hẳn cuộc đời của tôi. Khi quân đội Pháp đổ bộ lên Sài Gòn, muốn tái chiếm nước mình, tôi đã quyết tâm bỏ luôn nghề công tránh, không trở lại làm việc nữa, nếu Pháp vẫn làm chủ nước mình. Một phần vì vậy tôi mới học nghề đông y. Học chưa rành thì phải qua Long Xuyên rồi dạy học chờ thời. Vừa dạy học, vừa học thêm, vừa viết sách. Không có cuộc cách mạng đó, tôi vẫn làm sợ công tránh thì viết không thể nhiều được. Đầu năm 1953, tôi thấy nghề viết sách giúp tôi sống được. Tôi chuẩn bị để chuyển nghề. Vừa đúng lúc này, việc dạy học không còn hứng thú nữa vì đa số nam sinh chán nản không muốn học. Tình hình hồi đó khá nguy cho phép. Từ năm 1952, họ đã ra lệnh bắt tất cả thanh niên Việt Nam từ 18 tuổi phải nhập ngũ. Người nào học hết năm thứ tư cao đẳng tiểu học, thi bằng keo tiểu đậu hay rớt thì cũng phải học một khóa quân sự ở Thủ Đức trong 6 tháng. Rồi ra làm chuẩn úy Như vậy thì gắng học để thi làm gì? Đằng nào thì cũng sẽ thành bia đỡ đạn cả Chính phụ huynh học sinh lo lắng Không muốn thúc con học Chỉ tìm cách chạy trọt để con được miễn dịch thôi Tôi khuyên học sinh đừng thối chí Không ai biết chắc được tương lai ra sao Có thể sắp có sự thay đổi Dù không thay đổi ngay Thì có bằng keo tiểu vẫn hơn Nhập ngũ có thể được chuyển qua Một ngành chuyên môn Không phải ra mặt trận Rồi thì giải ngũ có bằng cấp đó, muốn tiếp tục học nữa cũng dễ. Tuy khuyên chứ tôi cũng biết, không trò nào nghe tôi. Lớp học vẫn còn kỷ luật, nhưng không khí rất buồn, tinh thần học sinh xuống rất thấp. Đa số đảng trí không nghe lời giảng, làm bài qua la cho xong, dạy học mà không có hứng, không thấy có kết quả thì thà làm nghề khác còn hơn để lương tâm khỏi bích trích. Giữa niên học, tôi làm đơn gửi lên ông thơ Xin thôi dạy từ cuối niên khóa đó Không ký lại giao kèo cho niên khóa sau Ông giữ lời đã hứa với tôi Nên không bác đơn, nhưng cứ ngâm đó Đơn gợi rồi, tôi chuẩn bị ngay Tôi đã tính kỹ Trong mấy năm, tôi để gây một số vốn khoảng 200.000 đồng Bỏ ra một ít để sửa sang nhà ở Sài Gòn Một số nữa làm vốn xuất bản Vẫn còn khoảng 70-80.000 đồng Đủ sống một năm mà khỏi phải làm gì. Ấy là chưa kể số tiền tác quyền nhà Phạm Văn Tươi sẽ trả. Tôi lại có sẵn non chục tác phẩm, kể cả một số bản thảo viết trước năm 1945, Đế Thiên đế thích, Du ký, Nam Du tạp ức, dịch của Hồ Thích và bộ Đại cương văn học sử Trung Quốc viết sắp xong. Tôi lại có gần đủ tài liệu để viết 3 bốn cuốn nữa như Tự học để thành công, Nghề viết văn, Bí quyết thi đậu đông Kinh Nghĩa Thục Như vậy là có đủ việc làm Đủ tác phẩm để xuất bản trong vài ba năm Hễ qua được hai năm đầu rồi Thì cứ theo đà đó mà tiếp tục Được ít nhất cũng năm, mười năm Tôi dự định tự xuất bản lấy Công việc không tốn thì giờ bao nhiêu Chỉ được đưa cho một nhà in Họ lo việc kiểm duyệt Rồi in cho mình Mình chỉ sửa bản vỗ lần cuối cùng In xong họ trở lại nhà Rồi tôi đem giao cho bốn năm nhà phát hành Ở Sài Gòn Như Nem Cường, nhà Diễm Diễm, nhà Á Châu, với vài tiệm sách lớn, thu ngay được một số tiền mặt, gần bằng nửa vốn in. Khi các nhà đó bán gần hết, sẽ lấy thêm. Như vậy, mỗi tháng mất độ 4-5 ngày, còn nhiều thì giờ để viết. Mà số lợi trung bình gấp 3, có khi gấp 4 nếu sách bán chạy. Số tác quyền trong trường hợp bán cho một nhà xuất bản. Tôi tính mỗi năm chỉ viết 3 cuốn, mỗi cuốn độ 200 trang. Bán được độ 2.000-3.000 bạn thôi Mà xuất bản lấy thì cũng bằng có 9-10 cuốn bán cho nhà xuất bản Không dạy học nữa mà cũng không mua tác phẩm của ai để kinh doanh Chỉ viết rồi đưa in bán ở nhà như vậy Tôi có thể viết mỗi năm được số đó và sống ung dung với cây viết Tính kỹ rồi tôi vững bụng tin chắc sẽ thành công Cho nên như trên tôi đã nói Dù biết rằng theo số tử vi tôi sắp bước vào một đại hạn rất xấu Tôi cũng quyết tâm đổi nghề nhân năng thắng số mà cũng có thể là số sai Mùa hè năm đó, ông thơ thấy tôi không trở lại dạy trường Thoại Ngọc Hầu đành phải cho tôi thôi nhưng ông vẫn cố níu trở lại Ông bảo Cho vui, bạn bè ở đây có được bao người Nhà văn làm nghề xuất bản thì nhất định thất bại Anh không nhớ, bàn giấc phải bán nhà in, nợ như chúa trộm rồi viết đêm viết ngày đến khi chết vẫn trả chưa hết nợ đó sao Tôi đáp Tôi làm sao dám ví với bàn giác Ông ta là một nghệ sĩ Tôi chẳng có chút máu nghệ sĩ nào trong người cả Ông ta là một thiên tài Và tự cho rằng Một thiên tài thì đáng sống cuộc đời lộng lẫy Của bọn công tước, bá tước Tóm lại là ông ham cái chữ đề Honol de, de bàn giác Nên mới mắc nợ Phải viết như mọi để trả nợ Tôi không cần nhiều anh ơi Miễn kiếm được một số tiền đủ sống Chẳng hạn bằng số lương giáo sư Hay kỹ sư là mãn nguyện rồi Mà tôi đã tính cẩn thận, có thể kiếm được một số như vậy nếu chịu làm việc cấp 2 một giáo sư, kỹ sư. Tuy mệt nhưng được tự do, chẳng phải tùy thuộc ai, chẳng phải đi đúng giờ, về đúng giờ. Sáng ngày tự trường năm đó, ngồi bàn viết, trông ra ngoài đường. Thấy học sinh dắt nhau, ríu rít đi ngang, tôi cũng buồn buồn. Nhớ bạn, nhớ trò, nhớ cảnh trường. Mới dạy có 3 năm mà tôi cũng đã quyến luyến với nghề rồi. trách Chi nhà tôi, cô Liệp, sau 37 năm dạy học, về hưu chẳng buồn rầu tuần nào cũng tới trường cũ một lần cho đỡ nhớ mạnh tử thiên tận tâm thượng bài 20 mươi bạo người quân tử có ba điều vui trong ba điều ấy không có điều làm vua thiên hạ mà có điều được bọn anh tài trong thiên hạ để dạy dỗ quân tử hữu tem lạc nhi vương thiên hạ bất dự tồn yên đắc thiên hạ anh tài nhi giáo dục chi tôi nghiệm thấy ở nước ta người nào là con cháu nhà nho chân chính Con cháu giai cấp sĩ phu cũng có vài nét chung dễ nhận ra, không ham danh lợi, chăm non sự dạy dỗ con cái, yêu nước, thích văn chương, chuộng nghề dạy học và có khiếu dạy học nữa. Tôi được dăm ba ông bạn trong giới ấy mà ông Đông Hồ là một. Ông với tôi thân nhau, quý nhau một phần vì vậy. Dạy học mà được một số trò thông minh, hiếu học, lại có thì giờ viết sách nữa thì thật là một điều vui. Hai năm đầu tôi được hưởng cái vui đó. Mà bây giờ tôi còn giữ được nhiều kỷ niệm đẹp về thời đó. Đầu năm 1974, trong một buổi tiệc tất niên âm lịch của hội cựu học sinh Thoại Ngọc Hầu tổ chức ở sân trường. Tôi được gặp lại vài bạn giáo sư cũ và nhiều học trò cũ đã thành bác sĩ, dược sĩ, hiệu trưởng. Được thấy tình niềm nở, thân mật, kính mến của họ đối với tôi, tôi càng thấy lời mạnh tự là đúng. Giá tôi không viết sách thì chưa chắc năm 1953 Tôi đã bỏ trường Thoại Ngọc Hầu. Vì mặc dầu không khí năm đó kém trước, nhưng học trò vẫn còn tình nghĩa với thầy. Làm nghề viết văn, tôi may mắn được một số độc giả thanh niên coi tôi như thầy, gọi tôi bằng thầy. Tuy không học với tôi một giờ nào. Điều đó an ủi tôi rất nhiều và chung quy tôi vẫn là một nhà giáo cho tới ngày nay. Trong mấy tháng cuối, tôi ráng chép cho xong bộ Văn học sử Trung Quốc rồi thu xếp để lên Sài Gòn. Tôi chỉ đem theo bản thảo và một cái rương sách cần dùng, còn thì để lại cả. Tôi không đi chào ai ngoài hai bác tôi. Bác tôi có vẻ buồn, nhưng tôi thưa rằng chỉ ít tháng tôi sẽ về thăm. Gặp ai tôi cũng nói lên Sài Gòn tính việc làm ăn, chứ không vĩnh biệt Long Xuyên. Tôi đưa cô liệp 10 lượng vàng nhờ giữ dùm. Trong thâm tâm tôi là một cách trả ơn cô và để cô dưỡng già. Khoảng cuối tháng 11 năm 1953, tôi rời Long Xuyên. Tình hình chiến sự ở Bắc Việt lúc đó bất lợi cho Pháp, ai cũng biết sắp có sự thay đổi.